Sau khi giặt xong đi phơi, phát hiện ra một chuyện, bò xà phòng vẫn chưa rũ sạch hết. Đúng là lại tốn công vô ích rồi, kết quả cuối cùng đôi nhiên không cần phải nói là giặt lại. Xong Hì giặt quần áo đang cố gắng vò vò, Tư Văn Đà nhìn thấy liền quay sang nói chuyện tà lao với cậu, rũ rũ quần áo hết rồi, giặt xong xong Hì mới nhớ ra, a tôi quên mất là đang chỉ cậu cách giặt quần áo. Tư Văn Đà nhìn nhìn cái đống quần áo có sũng trong chậu cuối cùng không biết xấu hổ nói rất sạch hơn tớ, giật xong hỉ, về sau quần áo của tớ cậu nhận giặt đi, tớ cho cậu tiền. đương nhiên cậu sẽ không lấy tiền. hồi đó mới năm nhất vẫn còn rất trong sáng, nói chuyện tiền nông ư, quả thật là dung tục. cơ mà cuối cùng xong hỉ cũng nhận ra quần áo cho tư Văn Đào. cậu vẫn không hiểu tại sao mỗi lần cậu mang quần áo đi giặt, tư Văn Đào đều bám theo. xong đến nơi anh cũng chỉ đừng nói chuyện với cậu, tuyệt đối không gậm tay vào giặt. xong hỉ nhớ lúc nổi giận lại nghĩ. Thôi thì quên đi, giúp thì giúp cho chót Cũng lời so đo với anh Sự như nhịn này trong mắt bạn học Nhiều khi mọi người vui đùa lại nói Ái chà, Song Hỷ đúng là tên nô bọc của Tương Văn Đào mà Có những người a miệng thầm thậm chí lấy cả tên Song Hỷ ra để đùa giỡn Cái tên của cậu ta không phải giống mấy các sai vật làm sao Đúng là trời sinh mệnh nâu tài mà ha ha Lã nước là cái làm người ta khó mà ngủ yên Bởi vậy cho dù Song Hỷ đã cố gắng nhẹ tay nhẹ chân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 Không giống nhau, ít nhất người ta cũng trả thêm tiền đầy đủ. Song Hỷ nhìn đồng hồ nói, không nói với cậu nữa, mấy ngày nay để xong cánh dẫn cậu đi chơi nhé. Chỉ có buổi tối tôi mới rảnh thôi, vừa nói xong liền chạy tới cửa đi giày vào.